Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà chúng ta không hề gặp nhau Chắc chắn là hắn hoặc là Tam Tam Phu Nhân Đại Phu Nhân cũng suy nghĩ Tám phần là hắn Nhưng mà cũng không biết lý do hắn làm như vậy Nhưng Tần quan lại nhắc đến Tam Phu Nhân Làm cho à phải giật mình nhớ đến ngày hôm ấy Đại Phu Nhân lắc đầu nhìn sang Tần quan Nói với hắn một câu Rồi bây rời đi Người theo dõi Bạch Vũ đi Chứ quản gia người cũng đã có Còn chuyện năm xưa xem như chấm dứt, mọi chuyện ngươi làm đều không liên quan đến ta. nhân kết bức giới đi không lâu, tần quan nhăn mày tức giận chửi thầm. "Con hồ ly khốn kiếp, định đổ hết lỗi cho ta sao, ngươi cũng không biết được rằng ta cũng đã chuẩn bị sẵn." Hắn có không nói nhiều quay lại nghĩ ngươi, hắn vẫn suy nghĩ về cái sắc bị chặt là mấy khúc, người hắn nghi ngờ là Bạch Vũ, kể từ cái ngày hôm ấy hắn luôn theo dõi Bạch Vũ. Nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì khác thường Cũng như thường ngày hắn luôn để ý đến Bạch Vũ Nhưng đang trong lúc chỉ bảo đám gia Đinh Thì tần quan bất chợt liếc mắt nhìn về phía xa Hắn thấy Bạch Vũ đi về phía của Hoa Viên Lúc này cũng đã gần khuya Tần quan cũng lập tức đuổi theo Hắn có cảm giác bí ẩn kỳ lạ đang hấp dẫn hắn Với lại gã cũng muốn biết có phải Bạch Vũ giả điên hay không Thì có thể hóa giải được chuyện cái xác bị chặt Nơi quyết con đường dẫn tới hoa viên, tần quan đã trông thấy Bạch Vũ đi vào đây, cho đến hắn cũng lấy hết dũng cảm mà tiến vào. Hoa viên đã được bỏ rơi lâu năm, cỏ dài đã mọc quá chân người. Tần quan núp vào trong một góc bụi rậm đầy cỏ nhìn về phía cái bóng đen kia của Bạch Vũ. Bạch Vũ dừng lại trước cây liễu rồi nói gì đó, tần quan cũng không nghe rõ. Hắn lấy hết can đảm tiến lại, nhưng vừa không để ý một chút. Hắn ngẩn đầu lên thì lại chẳng thấy bóng dáng của Bạch Vũ đâu. Lúc này từng trận âm phong bắt đầu nổi lên, làm cho những cành liễu va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc. Những con côn trùng thay nhau kiều lớn cộng hưởng với nhau, tạo thành những âm thanh quái dị. Gió lạnh thổi qua người làm cho hắn nổi hết cả da gà. Hắn bất giác quay đầu định rời khỏi nơi quỷ quái này, thì bất giác có một thứ gì đó truyền qua chân cổ hắn làm cho hắn giật mình. Hắn cúi xuống thì thở dài nhẹ nhõm, thì ra đó chỉ là một con rắn nhỏ, thuộc loại rắn nước không có độc. Hắn cầm con rắn lên rồi rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong người mà chặt ngang một khúc. Máu của rắn bắn ra chảy khắp người cô gá, rồi gã vứt sang một bên chửi lầm bầm. "Con mẹ ngươi làm cho đại gia giật mình." Nhưng cũng không để cho hắn đợi quá lâu Lại tiếp thêm một vài con rắn từ dưới miệng hồ bơi lên Hướng về phía của hắn như có được ai đó chịu hồi Tuy bọn chúng không có độc nhưng mà số lượng thế này Thì chỉ cần mỗi con cắn một nhát Cũng đủ để làm cho hắn phải tan xương nát thịt Tận quan giật mình xoa xoa con mắt Hắn không tin lại có nhiều rắn đến như vậy Thì lập tức hướng về cánh cửa mà chạy đi Nhưng không như hắn nghĩ, cánh cửa dẫn vào hoa viên đã bị ai đó đóng kín lại. Thần quan đập mạnh nhưng không được, hắn lại nhìn về phía bầy rắn đang thẻ chiếc lưỡi màu đỏ xít lên khè khè, đang hướng về mình tiến đến mà không nhịn được hết lên. Bạch Vũ, thả ta ra, tôi biết người đang ở ngoài, nhanh, nhanh thả ta ra. Hắn cứ tưởng rằng mình kêu trong vô vọng, ai ngờ có tiếng nói vang lên từ phía sau cánh cửa. Nói đi, chứng cứ đại phu nhân hãm hại mẹ ta đang ở đâu, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống để làm nhân chứng, nếu không cứ tận hưởng cảm giác vạn rắn xuyên thây đi. Ôi, quả nhiên là ngươi, mau thả ta ra. Nói nhanh, ta không có nhiều thời gian. Bây rắn càng ngày càng tiến tiến gần, những âm thanh gây sợ ngày càng rõ một một, mồ hôi hắn tuôn ra ướt hết cả áo, lúc này hắn sợ quá mà lên tiếng. Dưới dưới bàn có một viên gạch Ở dưới đấy có đầy đủ những chứng cứ ta đã chuẩn bị Màu, màu thật ta sao Tần quan đúng thật hắn đã khai hết Nhưng đổi lại với hắn là một tiếng cười mặn giả Tần quan giết người thì phải đền mạng Người làm nhiều việc ác như vậy Không chết thì coi như là phí của trời Chết đi Tiếng nói im bặt tần quan hùng hăng đạp lấy cánh cửa Bạch Vũ! Người! Nhanh thật ta ra! Hắn hét lên nhưng cũng không kịp chạy, những con rắn nước bắt đầu bò tới mà cuốn lấy tay chân của hắn, làm cho hắn không thể cử động. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào những con rắn kia. Những tiếng kêu khè khè vang lên, kèm theo đó là chiếc lưỡi thẻ ra thụt vào, làm cho tim của hắn đập thình thịch đồng điệu với những tiếng rít. Hắn đứng im như vậy trời trồng không dám cử động, hắn sợ chỉ sẽ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net